Lãnh là con trai trưởng nhà họ Hoàng Gia đình nổi tiếng với nghề giết mổ heo Anh không nối nghiệp Mà quyết dẫn người yêu bỏ trốn lên vùng núi cao Quanh năm bị sương trắng che phủ Nơi mà người đời đồn rằng Đi thì không về Nơi gọi là rừng chết Chuyện tình của Lãnh và Huyên Giống bị ngăn cấm Vì mối thâm thù giữa họ Hoàng và họ Phạm. Trước kia rất thân thiết Nhưng từ khi nhà họ Phạm mở lò mổ heo cướp hết khách, hai bên xung đột triền miên Lãnh không tin ma quỷ, anh tin nơi nguy hiểm là nơi an toàn để bắt đầu cuộc sống mới Tình cờ anh quen Mạc, người đàn ông trung niên sống từ nhỏ trong rừng chết, dáng vạm vỡ, khỏe khoắn Thấy Mạc sống mạnh khỏe như vậy, Lãnh càng vững lòng Mạc muốn xuống xuôi làm ăn nên dự định sang lại căn nhà của mình họ hẹn nhau vào đêm trăng tròn mạc sẽ dẫn lãnh và huyên vào rừng xem nhà đêm hẹn trăng sáng vằng vặc lãnh thấp thỏm đứng chờ trước cổng nhà huyên một lúc sau cô lén bước ra rồi mắt hoe đỏ không kịp nói gì cả hai nắm tay chạy đến góc đa đầu làng nơi hẹn gặp mặt. đi ngang cánh đồng lúa nhà ông mùi lãnh thấy bóng mạc hắn quay đầu lại gương mặt một bên hốc mắt sâu hấm vì vết sẹo dài kéo từ trán xuống cằm. Huyền giật mình đứng khựng. Mạc từng nói, vết sẹo này do heo rừng gây ra. Hắn nói nghiệp cha săn và mổ heo rừng từ nhỏ. Thấy Huyền cảnh giác, Mạc nói cộc lốc. "Nhưng lúc không ai thấy, ta đi luôn." Hắn cầm đèn dẫn đường, ba người lẫn vào trong màn đêm rồi biến mất. Con đường rừng tối đen chỉ còn ánh sáng leo lét họ đi suốt huyền mỏi rã rời chân tay run rẩy lãnh quyết định cổng huyền mồ hôi ướt đẫm nhưng càng lên cao gió lạnh càng cắt da anh run rẩy hỏi anh mặc ơi sắp tới chưa lần nào mặt cũng lắc đầu mãi đến lúc rạng sáng hắn mới nói đi hết đoạn đường này là tới Hãy một lát đi rồi đi tiếp Lãnh đặt Huyền dựa vào gốc cây Cho cô uống nước Rồi kiểm tra chân Lúc này Huyền mới để ý xung quanh Sương trắng đặc quánh Không một bóng người Đột nhiên Giữa làng sương nhấp nhô một bóng đen Huyền sợ hãi bám chặt lấy tay Lãnh Anh ơi Anh Đằng kia có cái gì kìa Một bóng người hiện ra Ngày càng rõ Đó là một bà già gánh giỏ nứa ở sau lưng Dù biết là người sống Huyền vẫn lạnh sống lưng Trước ánh mắt đỏ ngầu đầy oán khí của bà Bà già đi ngang qua Còn quay đầu nhìn trừng trừng Mãi khi bà khuất hẳn Mặt mới hờ hững Người làng này như vậy đấy Tốt nhất hai cô cậu đừng có dính vào Nhất là bà vừa rồi Lạnh hỏi nhỏ anh biết bà ta hả nghe nói bà làm thầy bói thần trí lại có vấn đề nữa nói gì thì đừng có tin nói xong mặt đứng dậy ra hiệu đi tiếp sườn chưa tan đường làng chỉ là một lối mòn gập ghềnh huyền càng đi càng rung mặt mày tím tái nếu không có lãnh đỡ chắc đã ngã bên vệ đường những ngôi nhà gỗ thưa thớt hiện ra bên sườn núi Xung quanh cỏ dậy một ông tùm. Người trong làng đã thức. Cửa mở nhưng không thấy bóng người. Không gian im ắng đến rợn người. Huyền bất giác rung mạnh hơn. Chưa kịp nói gì thì Mạc đã chỉ tay về phía trước. Nhà tôi đằng kia kìa. Hãy cô cậu vào xem tự nhiên. Lãnh nghe vậy thì mệt mỏi tan biến. Anh nhìn về phía cuối làng. Là một căn nhà gỗ. Mái lợp gạch khá khang trang, lưng tựa vách núi, xung quanh um tùm cây cối, trong vô cùng u ám. Mặt mở khóa, tiếng ổ khóa và xích sắt gào vào cửa cổ xé toạt sự yên tĩnh của núi rừng buổi sớm. Cánh cửa bật mở, Huyền nhìn vào bên trong, nhà sạch sẽ, ngăn nắp, giữa nhà còn có bếp lửa nhỏ. Mặt nói đêm ở đây lạnh, nên anh ta luôn đốt lửa để giữ ấm. lãnh ân ý diệu huyên vào trong rồi theo mạc tham quan huyền ngồi lại một mình đảo mắt nhìn quanh dù sạch sẽ nhưng căn nhà khiến cô gai sống lưng cô đứng dậy tập tễnh bước ra ngoài một mùi gây nồng xộc thẳng vào mũi khiến huyền chao mày đi men theo vách nhà vào sâu bụi chuối rừng cô thấy một khu nhà gỗ sắt cạnh gian bếp nhìn qua huyền biết ngay Đó là đời nuôi và giết heo Mùi hôi vừa rồi chắc chắn từ đây mà ra Từ nhỏ chứng kiến cảnh giết mổ Cô luôn bị ám ảnh Đang nghĩ ngợi Huyền giật nảy Khi nghe tiếng rên phát ra từ căn nhà gỗ Cô hoảng loạn hét toán lên Từ bên trong Lạnh hốt hoảng chạy ra Thấy Huyền gọi sụp xuống đất Mắt đỏ hoe nhìn chầm chằm về phía chuồng lợn Mặt theo sau trầm giọng hỏi sau đấy Huyền tái xanh. kiểu, có, có tiếng kiểu. Mặt lập tức vào kiểm tra. Một lúc sau hắn bước ra nhếch môi cười, làm nhách sẹo giật lại. <cười> có gì đâu, cô mệt quá cho nên cô nghe nhầm đó. Lạnh trấn an Huyền, rồi đỡ cô vào nhà. Huyền cố tự nhủ mình mệt, nên hoảng hốt quá mức. Ba người ngồi xuống bàn, Lãnh và Mạc bắt đầu ký giấy tờ Trao tiền như đã thỏa thuận Lãnh hấn hở Giá hời, Đồ đạc Mạc cũng không đem theo gì Nhưng Huyền thì thấp thỏm Nhiều lần cô kéo tay Lãnh định can ngăn Nhưng nhìn sắc mặt mặt Liền không dám nói Với lại nếu quay về Họ cũng chẳng yên với miệng đời Cuối cùng Huyền nhắm mắt đánh liệu Bất chắc thì bỏ đi ngay Thấy Huyền còn ngần ngại mặt lên tiếng trắng ăn cô cậu cứ yên tâm đi người làng này sống rất là tình cảm với lại tôi cũng về đây dăm bữa một tháng có vấn đề gì thì cứ nói nghẹp vậy huyền cũng bớt lo ký xong lãnh mời mạt ở lại ăn cơm nhưng anh ta từ chối nói cấp việc gấp phải xuống núi và hứa một tuần sau quay trở lại mặt khuất giận trong mạng sương trắng cả ngày hôm ấy Lãnh và Huyền bận rộn sắp xếp đồ đạc, mọi thứ êm đềm cho đến tối. Những chuyện kỳ lạ bắt đầu. Sau bữa cơm, Lãnh ngồi bên bếp lửa sưởi ấm. Huyền may lại chiếc áo nâu. Lãnh thỉnh thoảng liếc sang, cảm nhận hơi ấm gia đình đang hình thành. Huyền nhanh tay khâu áo, đưa kéo cắt phần chỉ thừa. Đúng lúc ấy, một luồng gió lạnh thoảng qua sau gáy khiến cô rùng mình, tay khựng lại. Bụi kéo trượt đi Cướp vào ngón máu ứa ra Thấm đỏ mảnh dải trên tay lãnh hốt hoảng Bóp chặt miệng vết thương Nhưng máu vẫn chảy Chợt nhớ quanh nhà có cây cỏ cầm máu Anh dội lấy đèn bước ra ngoài Rồi bếp lửa Cái lạnh ập đến Khiến răng anh lập cập Nhờ ánh đèn mờ lãnh cũng lần mò tìm được bụi cỏ Vừa hái xong Anh quay đầu thì giật bắn Giữa màn sơn mịt mờ Một đôi mắt đỏ âu Nhìn anh chằm chầm Lãnh lụi lại Tim đập thình thịch. Nghĩ đến Huyền đang chờ trong nhà Anh lấy hết can đảm. Ở đây Chỉ có tiếng giọng xa xăm đáp lại Đôi mắt ấy Vẫn dán vào anh Không phải mắt thú Càng không phải vật nuôi Rõ ràng là mắt người Lãnh nuốt khang chạy một mạch về nhà ánh lửa đem lại chút an toàn anh đóng chặt then cửa rồi quay lại tìm huyên nhưng huyên không còn ở cạnh bếp chỉ còn vết máu loang và chiếc áo dở giặt. lãnh lớn tiếng gọi nhưng không ai đáp lần theo vết máu anh thấy huyên đứng trong góc bếp cô đứng thẳng tóc rủ rượi váy đen làm dáng vẻ càng sợ người đôi mắt đỏ âu như đôi mắt anh đã nhìn thấy lúc nãy ở ngoài sân không để ý nhiều lãnh cố trấn tĩnh nhỏ giọng huyền ơi lại anh cầm máu này huyền không trả lời anh tiến lại gần một bước hai bước cô vẫn đứng yên mắt trừng trừng đỏ rực ánh đèn chiếu lên gương mặt huyền lãnh khuỷ xuống vì kinh hãi Trên tay Huyền là con dao lâm lâm về phía anh. Cô nghiêng đầu, miệng cười rộng, hàm răng giống trắng, nay đen sì, giọng hoắt như được mài. Lãnh trượt chân ngã, quảng loạn lùi lại. Huyền chậm rãi bước tới, máu ở tay phải dẫn nhỏ tông tổng xuống nền. Con dao giờ cao rồi bổ xuống. Anh kịp chọc lấy tay Huyền, ghi cô xuống đất. Con dao văng ra. Ngay khoảnh khắc đó, Huyền trở lại bình thường, mắt nhắm chặt, mặt trắng bệch, mồi tím tái. Lạnh mấy cô lên giường, lấy lá cỏ đắp vào vết thương. Máu ngừng chảy, nhưng lòng anh vẫn bất an khi nhớ lại dáng vẻ ban nãy. Đang suy nghĩ, Huyên bất ngờ ngồi bật dậy, khiến anh giật mình, dội nắm lấy cây gậy dựng bên cạnh. Cô thở dốc, mắt mở lớn như vừa gặp ác mộng. Thấy Lãnh đứng xa, cô thiều thảo. À, cho cho em miếng nước. À, Lãnh vẫn còn trong thế thủ, nhưng thấy Huyên đã bình thường trở lại, thì dội chạy đến bếp lửa, rót đầy một ly nước, rồi đưa tận tay cô. Giờ thấy nước, Huyên liền chọc lấy và uống ừng ực. Trên trán cô mồ hôi đổ thành từng giọt lớn, trông như vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Đúng như lãnh đoán, Huyền không nhớ gì chuyện ban nảy. Cô chỉ nói khi lãnh rời đi, mắt mờ dần rồi ngất liệm. Tỉnh ra thì đã nằm trên giường, cơ thể vô cùng rã rời. Cả đêm hai vợ chồng thức trắng, không ngủ được. Nên tai họ chỉ toàn nghe những âm thanh quái dị. Khi thì tiếng thú gầm, rút thì tiếng gió đập mạnh vào dách tường, như ai đó gõ cửa xin vào. Chào mãi trời cũng hửng sáng. Nhưng sương vẫn dày đặc Nhìn Huyền lã đi như người bệnh Lãnh quyết đưa cô đi kiếm thầy thuốc trong làng Người dân bắt đầu thức giấc Giác cuốc giác giỏ rời nhà Khác hôm đầu tiên Việc có người qua lại Khiến lãnh cảm giác nơi đây ổn phần nào Anh Mừng kéo dội một thanh niên đi ngang hỏi đường Chàng trai tên Lâm Có vẻ hiền lành May mắn Lâm lại biết bốc thuốc Vừa nhìn Huyên vài lượt, Lâm bảo đưa cô về nhà mình. Trên đường đi, lại nói chuyện mới biết, Lâm là em trai cùng mẹ khác cha của mặt. Mẹ họ sống chung với Lâm và dạy anh nghề bốc thuốc. Câu chuyện xoay quanh mặt suốt quãng đường cho đến khi căn nhà gỗ của Lâm hiện ra dưới gốc cây gạo đó. Trước sân, một bà cụ tóc bạc không người phơi thuốc. Lãnh dịu Huyên theo Lâm vào nhà, bà cụ ngẩng đầu nhìn. Lâm giới thiệu bà Quế Mẹ của Lâm và Mạc Thấy sắc mặt Huyên tái nhật Bà Quế liền bảo cả hai vào trong Thúc Lâm đi lấy thuốc Còn bệnh của Huyên để bà lo Lâm đi rồi Bà Quế lâm khơm tìm kim châm Bảo Huyên nằm lên giường Xem xét một lúc Bà Bảo Huyên bị nhiễm tà khí Cần dùng phép để trục Nói rồi bà bắt đầu chăm cứu Lãnh đứng bên cạnh thấp thẩm Một lúc sau, chữa xong, nghe lời dặn dò, anh dội trả tiền Huyền hồi phục lại khá nhanh, sắc mặt hồng hào hơn, dù cơ thể còn yếu. Anh cũng tạm quên chuyện kỳ lạ đêm qua. Biết lãnh dạng Huyền đã mua nhà cổ mạc, bà Quế trầm tư kể chuyện cũ. Bà lấy chồng năm 25 tuổi, người chồng đầu là cha của mạc. Sống được vài năm, ông bỏ xuống xuôi biệt tích. Đến khi ông ta đi mất, bà phát hiện mình mang thai. Một mình bà sinh Mạc. Khi bà đi bước nữa, cha của Mạc quay lại đòi con. Cha của Lâm sau đó lén mang Mạc trả cho ông ta. Đến khi Mạc 15 tuổi, ông ta chết bất đắc kỳ tử. Nhờ đó hai mẹ con mới gặp lại nhau. Tuy nhiên cha của Lâm cũng thuộc dạng máu lạnh. Ông ta cấm Mạc bước vào nhà, khiến hai mẹ con càng ngày càng xa cách. Rồi một đêm giông, Cha của Lâm đi hái thuốc Và chết dưới chân núi mặt mũi biến dạng đáng sợ Bà Quế mất hai đời chồng Nhưng đến cuối cùng lại xa cách mặt Mặt nói nghiệp cha ruột Săn bắt giết mổ Thỉnh thoảng ghé qua thăm bà và Lâm Cho đến khi Lâm lấy vợ Hai anh em cùng yêu một cô gái tên Hạnh Đẹp người đẹp nết Khi Hạnh đủ tuổi Bà Quế mang lễ sang hỏi cưới Nhưng cô dâu chỉ có một, làng này không có chuyện, trai hai vợ, gái hai chồng. Bà Quế đành rước Hạnh về cho Lâm, từ đó mặt không bao giờ tới nữa. Lâm và Hạnh cưới nhau nhưng mãi không có con. Mười năm sau Hạnh mất tích, tìm mãi không thấy. Người làng đồn cô theo trai, nhưng bà Quế không tin. Hạnh là người hiểu chuyện, sẽ không làm điều đó. lâm ngày ngày lên núi xuống xuôi tìm nhưng không có tin tức câu chuyện đến đây thì có hai người phụ nữ bước vào khám bệnh huyền và lãnh ra về trời lên cao lãnh diệu Huyền về cái lạnh thấm vào da thịt làng này quanh năm ẩm ướt sương chẳng tan mặt trời hiện rõ mà không hề chói hai vợ chồng vừa đi vừa nói về những dự định tương lai đột nhiên huyền đứng khựng lại mắt cô trừng lớn, lãnh nhìn theo thì cũng rùng mình. Ngay dưới căn nhà của họ là một bóng đen đứng bất động. Bóng đen ấy bất chợt khiến lãnh nhớ về dáng vẻ huyên đêm qua. Chân anh mềm nhũng, cổ gáy lạnh buốt, như có bàn tay ai chạm vào. Lấy hết can đảm, anh nắm tay huyền đi thẳng đến đó. Kỳ lạ thay, càng đến gần bóng đen càng mờ. Khi đứng dưới hiên nhà, cái bóng hoàn toàn biến mất. Lãnh không thể giải thích đành trấn an huyền rằng cả hai nhìn nhầm. Cô mệt nên cũng không nói gì thêm. Lãnh mở khóa cửa, chiếc chìa len ken vang lên. Huyền đứng bên cạnh mặt tái nhật. Bất ngờ một bàn tay xương xẩu đặt lên vai huyền. Cái lạnh từ bàn tay ấy khiến cô rùng bắn người, miệng ú ớ không dám quay đầu. Lãnh vừa mở cửa, ngoảnh lại thì giật mình Phía sau Huyền, một người đàn bà tóc tay rũ rượi, đang bấu chặt vai cột Hoảng loạn, Lãnh kéo Huyền về phía mình rồi quát lớn Bà làm cái gì đấy? Bà ta mặc bộ đồ đen thiêu hoa văn kỳ lạ, tóc rũ rượi, người gầy gò nhưng cao liêu nghêu dáng vẻ quái dị ấy, khiến Lãnh nhớ ngay đến người đàn bà xuất hiện sáng hôm qua Bà cuối đầu nhìn Huyền rồi nhìn sang lãnh, miệng nhấp nhép như đang nhai thứ gì, đôi khi còn trào ra thứ nước đỏ ối. Thấy hai vợ chồng rúng rõ sợ hãi, bà cất giọng trầm, nghe quỷ dị đến rợn người. Cho tôi vào nhà có được không? Lãnh cảnh giác đẩy Huyền lùi vào trong nhà rồi nói. Xin lỗi bà, nhà tôi đang có việc, không tiện tiếp khách. Dứt cầu anh đóng sập cửa lại Kéo mạnh then gỗ Khi cánh cửa khép kín Cả hai mới thở vào Bên ngoài im ắng đến khó hiểu Muốn chắc chắn bà ta đã đi Lạnh cúi xuống nhìn qua khe cửa Một đôi mắt sầu hấm Đỏ như máu chợt áp sát ngay trước mặt Khiến anh ngã ngửa ra Bên ngoài người đàn bà đập cửa liên hồi Giọng gào lớn Trả con cho tao Trả còn lại cho tao Huyền tái mặt, chỉ biết nép chặt vào người lãnh. Mãi lâu sau, tiếng đập cửa mới dứt. Bước chân người kia cũng xa dần trong màn sương. Hai vợ chồng nhìn nhau, lòng vẫn rung lấy bẫy. Nhớ loại mặt dặn, lãnh cảm thấy lo. Thầy bói điên không đáng tin, nhưng hành tung cực kỳ nguy hiểm. Sợ chuyện tương tự tái diễn, lãnh bàn với Huyền dạy hôm nữa sẽ dựng hàng rào quanh nhà. Huyền gật đầu. nhưng tâm trí vẫn chìm trong loạt chuyện kỳ quái từ lúc họ chuyển đến nói là làm ăn trưa xong lãnh đi chặt tre huyền ở nhà thấy khoảng đất trước sân còn trống bèn mang cuốc ra xới để gieo ít hạt giống rau mang từ dưới xuôi lên tiếng cuốc bổ xuống đất vang lên khô khốc phá tan cái không khí yên lặng của núi rừng trời dần đổ bóng phía tây rực lên như máu gieo hạt xong huyền ngồi dưới hiên Cầm ấm nước uống ẩn ực Rồi cởi chiếc nón cũ phe phẩy cho đỡ nóng Cảnh giật mát mẻ Nhưng cái lạnh từ sương rừng cứ len lõi Khiến cô gai người Thấy lạnh chưa về Huyền gập ít củi quanh nhà để nấu cơm Ở rừng củi không hiếm Chỉ là ẩm nên cháy rất khói Cô ôm bóp củi vào nhóm bếp Ánh lửa vừa bùng lên Thì khói đen đã cuộn đặt khắp gian nhà Huyền ho sặc sụa mùi gỗ ẩm cháy xộc thẳng vào đầu choáng váng mắt huyên bắt đầu hoa trong làn khói đặc cô lờ mờ thấy một bóng người cao gầy đang đứng úp mặt vào gian bếp cô dụi mắt tưởng mình hoa nhưng bóng người ấy vẫn còn đó nỗi sợ dâng lên tim cô đập thình thịch xuyên qua khói mờ huyên thấy một người phụ nữ mặc váy đen dài họa tiết quái dị tóc buông rối phủ kín mặt cô lùi sát tường định lao ra cửa nhưng dấp phải vật gì ngã dưới bụi đầu cô đập mạnh xuống nền máu từ trắng tràn xuống mặt mọi thứ mờ dần nhưng cô vẫn cố lết ra phía ánh sáng trong khoảnh khắc ấy tay Huyền chạm phải một bàn chân khô cô trục tay lại người trong bần bật một lực vô hình gị chặt cô xuống nền nhà lấy hết can đảm Huyền ngẩng lên Trước mặt cô là dáng người ban nảy Cô gái mặc váy đen Tóc rũ rượi Lần này Huyên nhìn rõ mặt Đôi mắt đỏ ngầu, da trắng bệnh Cổ cô ta bị cứa một đường sâu Đến mức lộ cả thịt Không chảy máu, chỉ toàn dòi bỏ lúc nhúc Huyên nghẹn lại Họng khô khóc Chỉ có thể rên rỉ trong kinh hoàng Cô úp mặt xuống đất Toàn thân run rẩy. Đúng lúc ấy một bàn tay đặt lên vai. trong mơ màng cô mở mắt trước mặt là lãnh anh quảng sợ khi thấy máu chảy đầy mặt giờ dội đỡ cô lên giường lãnh trung rẩy băng bó vết thương miệng không gần hỏi nhưng huyền chỉ nhìn chằm chằm vào gian bếp Môi tái nhật gần một canh giờ sau huyền mới kể lại được mọi chuyện lãnh nghe xong liền nhớ đến gián giả huyền đêm hôm trước cũng đứng ở gian bếp ấy hai ngày ở căn nhà này Họ gặp quá nhiều chuyện quái dị Đủ để làm lung lay niềm tin Của một người chưa từng tin Chuyện ma quỷ Cuối cùng lãnh quyết định sáng mai Sẽ đưa thầy trừ tà về xem xét Tối đó anh uống thuốc bà quế đưa Huyền mệt nên ngủ thiếp Lãnh trằn trọc mãi không ngủ được Gió ngoài kia rít mạnh Tiếng chó tru gian từ xa Đột nhiên cánh cửa Vốn đã cài thêm kỹ Lại bật tung ra gió lẫn mưa phụng hất vào nhà thổi tắt ngọn đèn dầu bên giường lãnh bật dậy kiểm tra Huyên thấy cô an toàn mới mò ra đóng cửa nhà tối ôm anh chỉ còn trông nhờ những tia chớp ngoài trời loay hoay mãi mới kéo được cửa lại vừa thở phào tay anh vước mặt ướt đẫm thì một bàn tay đặt lên vai lãnh giật nảy người lưng áp sát vào cửa bóng tối dày đặc không thấy được gì Nghĩ huyên sợ nên ra theo Anh đưa tay kéo người đó vào Miệng lầm bầm Trời lạnh em ra đây làm gì huyền không đáp Chỉ im lặng đi theo lãnh Trong bóng tối dày đặc Lãnh cảm thấy một luồng hơi lạnh gai người Đang chạy dọc sống lưng Nhưng nghĩ chắc do mưa ngấm vào da Nên cũng không để tâm Cho đến khi chuyện kinh hoàng xảy ra Đang dò đường Thì một giọng nói quen thuộc Giang lên từ buồn ngủ Đóng được cửa chưa anh Là giọng Huyền Nhưng Huyền đang ở trong phòng ngủ Thì ai ở ngoài nắm tay anh Một luồng khí lạnh bóp nghẹt lồng ngực Bàn tay lạnh đang nắm chặt Một bàn tay người gầy teo Lạnh ngắt như xương khô Lạnh thét lên Cố rút tay lại Nhưng vô ích Bàn tay ấy siết chặt đến mức Anh tưởng da thịt mình bị nứt Trong phòng Huyền vừa chăm lại đèn dầu Nghe tiếng hét liền chạy ra Dưới ánh sáng lờ mờ Lãnh cò rò dưới đất Cả người rung lên lập cập Cột dội đỡ anh dậy Ánh đèn yếu ớt hắt vào bàn tay lạnh Lộ rõ vết bầm tím giấu ngón tay người Huyền hoảng đến bật khóc Lãnh cố trấn an cô Nhưng tay chân anh vẫn còn rung lên bần bật Huyền đi lấy khăn nhóm lại bếp lửa Củi ướt khiến khói bốc lên nghịch đặc Huyền hít phải khói Lại nhớ cảnh tượng ban chiều mà rùng mình Cuối cùng củi cũng cháy Ánh sáng và hơi ấm Khiến Huyên nhìn rõ khuôn mặt lãnh Thẫn thờ thất thần Như vừa mới thoát ra khỏi cửa tử Hai vợ chồng thức trắng đêm Chẳng ai dám nhắm mắt Trời vừa hưởng sáng Ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa Lãnh lập tức chuẩn bị đồ Để xuống tìm thầy trừ tà Cả hai khóa cửa rồi đến nhà Lâm hỏi thăm, mưa phùn còn lất phất, trời lạnh cắt da. Tới căn nhà dưới gốc gạo đỏ, Lâm đang ngồi phân thuốc, trông thấy hai vợ chồng liền chạy ra đón. vào nhà bà Quế thấy sắc mặt họ tái nhợt, liền nấu ấm trà gừng. nghe chuyện vừa xảy ra, Lâm vốn không tin, nhưng thấy vết thương trên đầu Huyên và dấu bầm tay ở trên tay lạnh, thì cũng lạnh sống lưng. Lâm cho biết người trừ tà nổi tiếng nhất là mẹ Hạnh Nhưng sau khi con gái mất tích Bà đã hóa dài Nếu muốn nhờ giả thì chỉ còn ông bối Ở dưới chân núi Nghe thế lãnh nhờ bà Quế chăm sóc huyên giúp Vì cô còn yếu Không thể theo anh xuống núi Anh đi dọc theo suối Mưa phùn gian trắng Gió tạt vào mặt Khiến anh nhăn lại từng cơn Đang bước thì chân anh trượt phải rêu Cả người lăn xuống dốc dưới đó là vực sâu anh quơ tay trong tuyệt vọng mày thầy tóm được cái rễ cây vết thương rác buốt bàn tay vẫn nhói đau vì dấu bầm hôm qua treo mình giữa vực sức lực cạn dần thì may mắn có người xuất hiện kéo anh lên đó là mạc lãnh vội kể hết những chuyện kỳ lạ xảy ra trong căn nhà mình mạc trầm ngâm bảo rằng trước giờ chưa từng gặp chuyện hiện tượng như vậy khi biết huyền đang ở nhà bà quế mặt mộc đột ngột tối sầm anh ta cảnh cáo đừng có tin bà quế nói với thằng lâm để vợ ở đó là rất nguy hiểm nói rồi nó rời đi lãnh quan mang tột độ nhưng đường xuống núi đã gần anh quyết tìm ông bối trước rồi quay về ngay cuối cùng lãnh cũng đến được căn nhà lợp nói đỏ cạnh bụi tre Đúng như lời lâm tả, gặp người đàn ông râu dài, lãnh biết đó chính là ông bối. Do dự một lúc, ông cũng đồng ý lên núi giúp. Lãnh gần như lôi ông đi cho kịp, qua trưa mưa tạnh. Màng sương vẫn còn phủ kính Họ trở lại nhà bà Quế Mai thầy Huyền vẫn bình an Sắc mặt khá hơn Anh nhẹ nhõm Tạm gạt câu nói khó hiểu của Mạc ra khỏi đầu Nhưng ngay lúc trông thấy Huyền Ông bối khựng lại Lắc đầu rồi kéo Lãnh ra chỗ quất Quanh người vợ cậu Tà khí nặng dữ lắm Lãnh sợ hãi Dội mời ông về nhà làm lễ ngay. Cảm tạ mẹ con bà quế xong Cả ba trở về nhưng khi còn cách nhà một đoạn Ông bối đột nhiên đứng phát lại Sắc mặt ông tái xanh Mắt mở lớn Nhìn thẳng vào căn nhà của lãnh Lãnh và huyên cũng dừng theo Sao Sao thế thầy Nhà này Người ở thế nào được Ông bối nuốt khang Giọng rung Nghe đến đây Huyền sợ hãi tấm chặt áo lãnh. Sau một hồi thương lượng với giá cao, cuối cùng ông bối cũng chịu làm lễ trừ tà. Ông yêu cầu chuẩn bị một con gà trống, một bát muối, một bát gạo và vài món đồ cúng. Trong lúc vợ chồng lãnh lo đồ đạc, ông bối đi vòng quanh nhà, tay rảy muối trộn gạo, miệng lẩm bẩm chú ngữ mà chẳng ai nghe rõ. Đến chiều đúng giờ lành, ông bối thắp ba nén nhang rồi bắt đầu làm lễ. Ông cắt cổ gà, lấy máu bôi lên mặt, sau đó thực hiện nghi thức trừ tà. Lãnh vào huyền ngồi phía sau, tay chấp lại, bên trong giữ một lá bùa vàng viết bằng máu mà ông đã phát. Ông dặn phải giữ chặt, nghi lễ xong mới được buông. Lãnh tò mò mở mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài cái cảm giác sống lưng lạnh gai. như có bàn tay vô hình vuốt dọc lưng mình. Nửa canh giờ trôi qua, đầu gối tê buốt, Huyền bất giác mở mắt và giật thót người. Người phụ nữ hôm nọ đang ngồi rúng ró trong góc bếp, đôi mắt đỏ lộm dán chặt vào cô như thú dữ rình mồi. Huyền ngã giật xuống nền đất, không thốt nổi lời nào. Lãnh quản hốt đỡ vợ, hỏi gì Huyền cũng không đáp. chỉ nhìn chân chân vào góc bếp, lãnh nhìn theo nhưng chẳng thấy gì cả. ông bố vẫn niệm chú không dám dừng, đánh siết chặt lá bùa trong tay đỡ huyên ngồi thẳng dậy. cô run rẩy làm theo, nhắm chặt mắt để khỏi thấy cảnh kia. dù nhắm mắt, tài huyền vẫn nghe tiếng gào thét thảm khốc của một người phụ nữ trẻ, giọng la như xé họng rồi tắt dần. Chỉ còn tiếng giọng đất quảng lạnh toát sống lưng. Huyền cố giữ bình tĩnh cho đến khi nghe ông bói gọi mới dám mở mắt. Nhìn về góc bếp, người phụ nữ kia đã biến mất, chỉ còn dạch đen ám khói trên vách tường. Ông bối mệt nhoài, tráng rịn mồ hôi, môi tái nhợt Lãnh đỡ ông ngồi xuống ghế, rót giỏi chén trà. Uống xong, ông dặn phải giữ lá bùa thật kỹ. Đó là cộng rơm cứu mạng của hai người Nhận tiền xong Ông bố nhất quyết tự xuống núi Không cho lãnh tiễn mình Vì đêm xuống núi rất nguy hiểm Ông cảnh báo 7 ngày tới Tuyệt đối không được ra ngoài ban đêm Đặc biệt là Huyền Vì cô yếu bóng vía Dễ bị oán linh bắt xác. Ông giải thích Ông chỉ đuổi được oán linh ra ngoài Chứ chưa trừ sạch Trong 7 ngày Mỗi đêm có thể sẽ có người gõ cửa và nếu mở cửa, rất có thể thứ đó không phải là người. Căn dặn xong ông rời đi, căn nhà lại chỉ còn hai vợ chồng. Đêm ấy, y như lời cảnh báo, khi họ đang ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Lãnh ngủ say chẳng hay biết gì. Huyền run rẩy lay anh dậy. Nghe cô thì thầm có người gõ cửa. Lãnh bừng tỉnh. Tiếng gõ hòa với tiếng gió rít Mỗi lúc một mạnh Cả hai thức trắng Không dám nhúc nhích Cho đến khi trời sáng Dưỡng đêm sau cũng vậy Tinh thần cả hai kiệt quệ Luôn sống trong căng thẳng tột độ Đến ngày thứ bảy Ngày cuối cùng ông bối cảnh báo Lãnh lại ra ngoài từ sáng sớm Kiếm lương thực Nhưng mãi không thấy trở về Trời sụp tối Huyền sợ anh gặp chuyện chẳng lành Liền nắm lá bùa Rồi đi ra ngoài tìm anh Phía lãnh trong lúc hái măng Anh trượt chân ngã khỏi vách núi ngất liệm Khi tỉnh lại trời đã xế chiều Chân bông gần đau buốt Anh vội tìm một nhành cây làm gậy Rồi tập tỉnh về Trời nhá nhem Khi lãnh về tới nhà Anh vội đóng cửa Gọi mãi không nghe huyên đáp Lo lắng anh định đi tìm Nhưng kiệt sức quá ngã gục trước cửa Khi tỉnh lại, trời đã tối đen như mực, chân sưng to, không đi đứng nổi. Đang tuyệt vọng thì tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm tiếng huyên bên ngoài. Anh Lãnh ơi, mở cửa cho em. Nghe giọng vợ, Lãnh mừng đến rung tay, vội đi ra mở cửa. Mày thầy trước mắt đúng là huyên, anh kéo cô vào cài then rồi ôm chặt. Nhưng cơ thể cô lạnh buốt như băng, áo còn ẩm, lãnh chột dạ, đẩy nhẹ cô ra xem mặt. Đúng là Huyền, anh thở phào. Nghĩ cô đi trong trời giá buốt nên lạnh, lạnh nhóm lửa cho Huyền sủi rồi đi nấu cơm. Sau bữa tối, Huyền sắc thuốc đắp chân cho anh. Điều lạ là cô vốn không biết thuốc thang, vậy mà lần này làm đúng từng động tác, khiến chân lạnh giảm sưng rõ rệt. Đêm ấy kỳ lạ thay, không còn tiếng gõ cửa. Lần đầu sau nhiều ngày, họ ngủ một giấc tròn. Nửa đêm lãnh giật mình vì cơn lạnh. Dù đắp chăn dày, anh vẫn rung. Anh quay sang ôm vợ, nhưng vừa chạm vào, đã giật nảy mình. và thịt huyền lạnh cứng, không còn hơi ấm. Đôi mắt cô mở lớn, nhìn anh không chấp. Sao anh chưa ngủ? có chuyện gì à? Lãnh sợ đến ngạn lời, chỉ lắc đầu rồi đứng dậy ra ngoài. Anh ngồi bên bếp lửa, ngọn lửa bập bùng khiến anh cảm giác như mới thoát chết lần nữa. Nhìn bàn chân được đắp thuốc cẩn thận, anh mới sực nhớ Huyền chưa bao giờ biết chữa bệnh. Lời ông bối lại vọng về: bảy ngày đừng ra ngoài đêm, dễ bị cướp xác. Nếu lời đó đúng, thì người đang nằm trong buồng kia có thật là Huyên. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lãnh quay nhìn gian buồng tối, nơi anh thấy một bóng người ngồi, đôi mắt đỏ hoe đang dán chặt vào anh. Lạnh nuốt nước bọt, cúi đầu giả vờ không thấy. Lửa sưởi chẳng còn đủ ấm, anh đút tay vào túi, siết chặt lá bùa, rông rẫy chờ trời sáng. nghe tiếng gà gấy lãnh một mình rời nhà trước khi đi anh liếc vào buồn nhìn huyên cô vẫn ngồi trên giường đôi mắt đen dõi theo từng bước chân anh ánh nhìn lạnh lẽo khiến lãnh dựng tóc gấy anh vội mở then bước nhanh ra ngoài chỉ khi căn nhà bờ dần trong bàn sương trắng lãnh mới dám thở phào không dám chừng chừ anh lao xuống núi tìm ông bối một canh giờ sau thì mới tới nơi Vừa gặp ông Lãnh lập tức kể về những điểm bất thường của Huyên Đúng như anh dự đoán Người trở về tối qua Không phải vợ anh Mà chỉ là thân xác bị oán linh chiếm giữ Lãnh nghe mà choáng váng Hóa ra đêm qua Anh đã ăn cùng Ngủ cùng một thứ không phải người Nhưng điều khiến anh quảng sợ hơn Là oán linh Có thể hủy hoại thân xác Huyên Bất cứ lúc nào Không kịp nói thêm ông bối gọi thêm hai người một nam một nữ trạc tuổi ông xưng là bạn đồng môn rồi cả nhóm lập tức đi lên núi đến quá trưa bốn người mới tới nhà lãnh vừa thấy căn nhà tay chân anh đã run rẩy ba thầy trừ tà đi trước miệng niệm chú tay tung muối đứng trước cánh cổng đóng chặt họ nhìn nhau lắc đầu làm lãnh càng bồn chồn lò huyền gặp nguy hiểm lãnh liệu mạng đạp cửa tiếng gỗ vỡ vang lên giữa rừng nhưng khi cánh cửa bật mở cả bốn đều bàng hoàng huyền đang treo cổ giữa nhà đôi chân cô quẩy đạp giữa không trung lãnh lao vào nhưng bị ông bối giữ chặt hai thầy trừ tà còn lại xông vào cắt dây thân thể huyền rơi bịch xuống nền đất chưa để lãnh lại gần họ lập tức trói cô vào ghế rồi bắt đầu làm lễ Ông bối vẽ ngũ hành dưới chân Huyền Ba người cùng niệm chú Trên ghế Cơ thể Huyền co giật liên hồi gương mặt tím đen Môi tái ngắt Đôi mắt đỏ sực quái dị Nhìn cảnh ấy Lãnh biết chắc cô đã bị oán lên nhập Đến chiều tối Cơ thể Huyền mới bất động Tiếng gào cũng tắt dần Ngày lễ đã kết thúc Cả ba thầy trừ tà đều mệt nhoài, Tráng đẫm mồ hôi Lúc này lạnh mới dám lại gần. Người huyên mềm nhũng, mạch yếu ớt. Ông bối trấn an, rồi vẽ thêm bộ hậu mệnh cho cô. Hai thầy còn lại giúp đặt huyên lên chổng tre. Bà Manh là bà thầy trừ tà, bước đến xoa dầu, bấm huyệt. Giờ vậy sắc mặt huyên dần trở nên hồng hào. Ông bối kể thêm, hai người đi cùng là ông Tĩnh và bà Manh, là vợ chồng, cùng học thầy với ông nhiều năm trước. Huyền đã bắt đầu tỉnh lại Tùy yếu nhưng ánh mắt và cử chỉ Đã trở về bình thường Lãnh nhẹ nhõm Biết đó mới thật sự là vợ mình bà thầy trừ tà thu dọn đồ Trước khi rời đi Ông bối dặn phải giữ lá bùa bên mình Ông cũng nói Lý do oán linh không hại được lãnh đêm qua Là nhờ lá bùa hộ mệnh, Còn Huyền bị nhập là vì đánh rơi bùa Tiễn ba thầy ra cửa Nhìn ba bóng người chìm dần trong màn sương trắng Lòng lãnh lại bất an Dù trừ ta xong Sự thật về căn nhà này vẫn chưa rõ Anh tính tìm mặt để trả nhà lại cho hắn Đang suy nghĩ Tiếng Huyên thẹo thào gọi từ trong nhà Nhớ đến hình ảnh kinh hoàng hôm trước Lãnh vẫn không khỏi trùng mình Anh bước dè dặt vào trong buồn Huyên ngồi tựa vách yếu ớt nói cho em xin miếng nước lãnh vội chạy đi rót huyền cầm ly uống cạn thấy cô đã bình tĩnh hơn lãnh hỏi chuyện đêm qua huyền nhớ đến đó thì tái mặt kể lại Vì lo lãnh đi mãi không về cô ra ngoài tìm do không biết đường nên đi lòng vòng mãi giữa sương mù dày đặc khi trời nhá nhem huyền gặp một cô gái xinh đẹp đi ngược chiều người ấy nhiệt tình dẫn đường nói sẽ đưa huyên về nhà đi được một đoạn huyên bắt đầu thấy bất thường cô gái đi giữa rừng đầy lá khô nhưng không phát ra tiếng bước chân huyên giả vờ đánh rơi nón rồi nhìn xuống lập tức chết sững đôi chân ấy khô khóc bầm tím dơ bẩn y hệt đôi chân huyên đã thấy trong căn nhà của mình ngẩng lên gương mặt xinh đẹp biến mất chỉ còn lại gương mặt dị dạng đôi mắt đỏ âu như máu Huyền run rẩy định bỏ chạy Nhưng toàn thân mềm nhũng Trước khi ngất liệm Cô cảm nhận cái lạnh thấu xương Và tiếng cười mang dại Hòa vào tiếng quả bay từng đàn Khi tỉnh lại Người đầu tiên cô thấy là bà Manh Lạnh nghe đến đó Thì dằn vặt không thôi. Cũng vì anh về muộn Mới đẩy Huyền vào hiểm cảnh Anh kể lại việc Huyền đêm qua Từng đắp thuốc cho chân mình Đúng như dự đoán Huyền không nhớ gì Và khẳng định bản thân không biết chữa bệnh Nói xong lãnh đi chuẩn bị cơm nước Mai thầy đêm ấy không có chuyện kỳ quái xảy ra Nhiều ngày sau lãnh cố tìm mặt để bàn việc trả lại căn nhà Nhưng hắn biệt tâm Hai vợ chồng cũng không đủ tiền xuống núi nên đành ở tạm Một thời gian sau Huyền phát hiện mình có thai Niềm vui chưa được bao lâu thì chuyện kỳ quái lại ập đến Tháng thứ sáu thai kỳ Tối hôm ấy như thường lệ Cả hai ăn uống rồi đi ngủ Đến giờ dần Lãnh giật mình Vì nghe tiếng động lạ từ gian bếp Như có vật gì đập mạnh vào thường Anh bật dậy thắp đèn dầu Thì thầm hỏi Em có nghe thấy tiếng gì không? Anh hỏi đến hai ba lần Nhưng Huyền vẫn không đáp Thấy lạ Lãnh sọi đèn về phía giường Anh quảng hồn nhận ra Huyền đã biến mất từ lúc nào? Tiếng động ở gian bếp ngày càng dồn dập. Sợ giờ gặp chuyện, lãnh dội giả rời phòng dò dẫm bước tới nơi phát ra âm thanh. Ngọn đèn dầu trên tay anh chập dờn theo từng bước chân. Bóng tối nuốt trọn căn buồn ngủ ở phía sau. Khi ánh đèn le lói soi tới gian bếp, lãnh chết sững khi Huyền đang đứng úp mặt vào góc tường và liên tục đập đầu vào vách gỗ. Không kịp suy nghĩ, anh lao về phía cô. ngay khoảnh khắc, tay anh vừa chạm vào vai vợ. Tiếng đập đầu vào vách tường, bỗng im bặt. Trong tiếng gió xì xào, Huyền từ từ quay đầu lại. đôi mắt cô đỏ hoèn như ngập máu. Một nụ cười méo mó mang rợ nhếch lên trên gương mặt trắng bệch từ vết rách trên trán máu chảy thành dòng dọc sóng mũi. Lãnh lùi lại, tim thắt nghẹn. anh biết rõ thứ đứng trước mặt không phải vợ mình cả người lạnh cứng cổ họng khô khóc lãnh run rẩy hỏi cô cô là ai nụ cười trên môi huyên tắt ngấm khuôn mặt rúng ró dị dạng dù môi không hề cử động nhưng giọng nói lại vang lên âm sắc xa xăm rợn người trả còn lại cho tao Trả con lại cho tao Tiếng nói lặp đi lặp lại Mỗi lúc một gấp Buồn ngực lãnh thắt lại Anh sợ oán linh sẽ làm hại mẹ con Huyền Nên liệu mình lao đến Đè cô vào góc tường Huyền dùng dãy dữ dội Nhưng trên lệch sức lực Khiến lãnh nhanh chóng khống chế Anh trói cô vào cột nhà Hai tay bị trói chặt Thân thể Huyền vẫn giật đạp miệng gầm gừ như con thú dữ Đôi mắt căm hận Nhìn xoáy lấy chồng Nhớ đến lá bùa của ông bối Lãnh dội chạy vào phòng tìm Khi quay ra Huyền đã ngất liệm Anh dội bế vợ về buồn Đến khi gà gáy Và ánh sáng ngày đầu lọt qua khe cửa Huyền tỉnh lại Cô không nhớ gì về đêm qua Chỉ thấy cơ thể rã rời Lãnh muốn tìm ông bối ngay lập tức Nhưng Huyền cản anh Nhà giàu chẳng còn bao nhiêu tiền Từ hôm đó Lãnh làm việc để dành dụm Giờ chờ ngày con chào đời Giờ phòng chuyện kỳ lạ tái diễn May mắn Huyền không còn mộng du Mùa đông đến Bụng Huyền đau dữ dội Đứa bé sắp chào đời Trong đêm trăng sáng Lãnh mồ hôi nhễ nhại Chạy tới nhà bà Quế cầu cứu Lầm đăng nhóm lửa Thấy Lãnh anh dội chạy ra Không kịp giải thích Lãnh lập tức vào trong tìm bà Quế Nghe tin bà chuẩn bị đồ đỡ đẻ Và đi ngay Lâm cũng đi để còn đưa mẹ về Băng qua khu rừng tĩnh mịch Họ đến được nhà Lãnh Bà Quế thở dốc Ánh mắt lo lắng khi nhìn căn nhà quen thuộc Nơi gắn với cuộc hôn nhân đầu của bà Trong nhà tâm tối im lìm. Dưới ánh trăng mờ Lãnh giật mình thấy dài dịch máu tươi trên nền đất Theo dấu máu đến buồng ngủ Lãnh chết lặng Huyền đang ngồi dựa bên cửa sổ tay ôm một bé trai đỏ hỏng Máu thấm đẫm giường, chân bông nhộm đỏ Thấy đứa bé nằm im tinh thích Bà Quế hốt hoảng chạy vào ôm lấy Huyền mệt lã Chẳng còn sức phản ứng Bể đứa trẻ lên Bà Quế càng tái mặt Đứa bé không khóc Mạch không đập Bà dội làm sơ cứu Lãnh quảng loạn kiểm tra Huyền Cô đã lã đi Sau phút căng thẳng Cuối cùng đứa bé bật khóc Làm nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt khó tả Dặn dò xong Hai mẹ con bà Quế rời khỏi nhà Bên trong tiếng khóc của đứa trẻ Vẫn gian lên kéo dài Lãnh cài then cửa rồi trở vào trong buồn Anh giật mình Khi thấy Huyền đứng cạnh nôi Đầu tóc rủ rượi Đôi mắt trống rỗng nhìn trừng trừng vào con Máu từ lần sinh nở Còn thấm đầy chiếc váy trắng Loàn ra nó tạo thành họa tiết quỷ dị Đứa bé khóc mỗi lúc một lớn Trong khi Huyền đứng bất động lãnh dội bước tới bế con Dỗ dành đến tận nửa đêm Thì mới ngủ Anh đặt tên là bé danh Yêu thương hết mực Tưởng đâu cuộc sống ba người sẽ yên ổn Nhưng không lâu sau Huyền lại xuất hiện những biểu hiện lạ Đêm nào cô cũng thức dậy Giữa khuya để đưa nôi Và điều kỳ quái Hệ danh nhìn thấy Huyền liền khóc thét Ban đầu Lãnh không để tâm Nhưng tình trạng ấy lặp lại nhiều ngày Khiến anh bất an Không có đứa trẻ nào sợ mẹ đến như thế Một đêm nọ Danh khóc dữ dội Lãnh bật dậy nhìn bên cạnh Huyền lại biến mất Anh cầm đèn dầu đi theo tiếng khóc Nhưng cậu không đáp Anh đặt đèn dầu xuống Bước từng bước đến gần Rồi tiếng hát ru the thé quái dị vang lên từ miệng cô Ngủ đi con Người ta giết mẹ rồi Lãnh tái mặt Anh lao đến kéo mạnh dây Huyền Cô quay lại Khuôn mặt trắng bệch, Đôi mắt đỏ lầm nhìn xoáy vào anh Danh vẫn khóc thét không ngừng Huyền lùi lại Giọng lẩm bẩm. Đừng động vào con tao Đừng động vào con tao Vừa giấc lời Cậu ôm danh chạy thẳng ra cửa Mở tung then. Gió ùa vào làm đèn dầu tắt phục Lãnh dội đuổi theo Nhưng dắp chân ghế ngã dưới Khi ngẩng lên Huyền đã mất hút trong sương trắng Chỉ còn tiếng con khóc văn vẳng Mỗi lúc một xa Lãnh lao ra ngoài Ánh trăng mờ soi con đường mòn Anh chạy theo hướng tiếng khóc Cho đến khi thấy một căn nhà gỗ hiện ra Trước cửa có cây gạo đỏ Nhà bà Quế Lời cảnh báo của Mạt lại gian trong đầu Khiến anh lạnh người Hay là chính hai mẹ con bà Quế Đã khiến Huyền ra nông nổi này Đang hoảng loạn thì tiếng khóc của danh bỗng tắt hẳn Lãnh gào lớn đập mạnh cửa Mở cửa, mở cửa ra Tiếng thèm cửa vang lên Người xuất hiện là Lâm Mắt đỏ hoe vì buồn ngủ Vừa thấy Lâm lãnh lao tới túm chặt cổ áo anh gầm lên vợ con tàu đâu lâm giữ lấy tay lãnh đang túm cổ áo mình cố trấn an bên trong bà quế bước ra trên tay ôm danh đang ngủ thấy con lãnh lập tức buồn lâm lao về phía bà quế giật phát đứa trẻ bị bất ngờ danh bật khóc thét từ trong buồng huyên bước ra thấy vợ lãnh vội chạy đến kéo tay cô toàn đưa về nhưng huyền đứng sững khiến anh bị kéo giật lùi lãnh quay đầu nhìn vợ khó hiểu thấy vậy bà quế lên tiếng cơ để nó lại đây tao chầm nhớ lời mặt dặn phải đề phòng mẹ con bà quế lãnh càng hoảng vội kéo huyền đi nhưng lâm đã chốt thêm cửa đứng chắn trước lối ra đêm hôm khuya khoát nguy hiểm lắm khỏi ra khỏi nhà không tin tưởng Lãnh bắt đầu quát tháo Lâm vẫn trơ mặt giữa cửa Lãnh đành giao dội đứa bé cho Huyền Rồi lao thẳng đến Đập mạnh Lâm sang một bên Mở then cửa ra Anh quay lại gọi Huyền Nhưng cô lại đứng sau lưng bà Quế Nhất quyết không đi Lãnh chưa kịp hiểu chuyện gì Thì Lâm đã bật dậy đánh lén một cú, Khiến anh ngã sắp xuống đất Trong cân choáng Tầm nhìn Lãnh mờ dần Tiếng bước chân dọng dập Rồi một giọng quen thuộc cất lên Mấy người làm cái gì vậy? Mạc xuất hiện ngay cửa Tài lầm lầm con dâu bầu Lầm hoảng Lập tức chắn trước mẹ mình Mạc đỡ lạnh dậy Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng bà Quế Rồi kéo mạnh huyên đi thấy vẻ mặt giận dữ của mạc Cả bà Quế lẫn Lâm đều căm nín Nhờ mạc Lãnh đưa được Huyền về đến nhà Nhưng Huyền lại trở nên kỳ lạ Cô liên tục gầm gừ Ánh mắt hoáng hận hướng về phía mặt Trên đường về Mặt kể cho Lãnh nghe Mẹ vợ của Lâm là một bà thầy bói độc ác Chính là người đàn bà cao ốm dị dạng Mà vợ chồng anh gặp hôm trước Bà ta tên Mộc bị dân làng gọi là mụ phù thủy của núi này Mặt nghi ngờ bà Quế Đã học chút bộ phép từ bà Mộc Nên hại gia đình Lãnh Về đến nhà, Lãnh ôm đứa bé vào trong buồn, mặt ở ngoài giữ chặt Huyên. Trong buồn, danh dự khuất bóng mẹ đã thôi khóc. Khi dỗ được con, Lãnh bước ra ngoài, thì nghe tiếng gào khản đặc của Huyên từ gian ngoài. Mặt đứng cạnh bếp lửa, mặt mũi căng cứng đầy sợ hãi. Huyên bị trói hai tay dưới sàn, thân thể giãy giụa miệng cười khùng khục như công thú hoang Lãnh hoảng hốt lao tới, định cởi trói cho vợ. Nhưng mặt ngăn lại Giọng rùng rẩy, Nhìn kỹ xem Có phải vợ cậu không Lãnh chững lại Dưới ánh đèn Huyên cao gầy khác lạ Tóc rủ rượi Đôi mắt đỏ nhiều máu Toàn thân cô quặng xoắn méo mó Cảnh tượng ấy giống hệt lúc Huyền bị cướp sát trước kia Lãnh vô thức lùi lại Huyền bật cười man rợ Tiếng cười khiến mặt xanh mặt Hoảng quá mạc định bỏ chạy nhưng lãnh đã giữ anh ta lại nếu để mặt đi anh và đứa trẻ chỉ còn đường chết nhìn huyên rồi nhìn đứa bé mới sinh mặt nghiến răng cuối cùng cũng chịu ở lại đêm đó cả hai ngồi cạnh bếp lửa thức trắng khi tiếng gà gáy điểm canh trời còn chưa sáng hẳn huyên im bặt rồi kiệt sức ngủ thiếp đi lãnh rón rén bế vợ vào buồng danh đang ngủ Nhưng khi anh đặt huyền xuống cạnh con Đứa bé bắt đầu nhăn nhó nhiều muốn khóc Sợ làm vợ thức Lãnh dội bế danh ra ngoài Thấy Mạc còn ngồi ngẩn ngơ bên đống thang đỏ quạnh Lãnh nhờ anh trong giúp đứa trẻ Để mình xuống núi tìm ông bối Mạc đồng ý Đường xuống núi vốn quen thuộc Nhưng cái lạnh cắt da Vẫn khiến lãnh rung lẫy bẫy Trong sương mù dày đặc Anh dò từng bước Đến nhà ông bối Lãnh gõ cửa nhưng không ai mở Anh ngồi xuống hiên đợi Một canh giờ trôi qua Ông bối vẫn chưa về Lãnh định rời đi Nhưng bất ngờ Một người xuất hiện trước mặt anh Chính là bà già cao nghèo Mặc bộ đồ đen theo hoa văn quái dị Mụ mộ mộc Sự hiện diện của bà Khiến lãnh mất sạch ưu thế Anh lùi lại miệng run rẩy Bà Bà đã làm gì vợ tôi mụ Mộ mộc bật cười sằng sặc tiếng cười y hệt lúc huyên bị vong nhập lãnh lùi mãi đến khi lưng đập vào cửa gỗ nhà ông bối hết đường chạy trong tuyệt vọng anh liệu mạng rút con dao dắt ở thắt lưng lao tới đâm bắp chân bà nhưng cánh tay dài ngoằng của bà chộp lấy cổ tay anh như kẹp sắt một tiếng rắc rợn người vang lên cơn đầu buốt xuyên từ cổ tay lên tận óc con dao rơi xuống đất Mụ mọc buồn tay Lãnh ngã quỵ ôm cánh tay gãy đau đến ngạt thở Bà tiếng lại đôi mắt trống rỗng Bàn tay đen bẩn chụp ngay cổ anh Đúng lúc đó ông bối trở về Ông quát lớn bước vào giữa Chặn mụ Mộ mọc rồi đỡ lãnh dậy Nhân lãnh thấy ông với mụ mọc có vẻ quen biết liền quán loạn chửi rủa, Dùng giấy đòi bỏ đi Ông bối ghì chặt anh xuống Mở cửa mời mụ mọc vào Rồi lôi lãnh vào trong Sau khi băng bó Ông ngồi xuống thở dài Ông bắt đầu kể lại Bà Mộc chính là người dạy nghề cho ông bối Và vợ chồng ông tỉnh bà Manh Nghe đến đó Lãnh càng điên tiếc Tố cáo hết những gì mà kể Bà Quế và bà Mộc thông đồng hại huyên Ông bối im lặng Mặt trầm trọng Ông đi qua đi lại trong nhà Rồi bất chợt ngồi xuống bên cạnh lãnh Hạ giọng như sợ người ngoài nghe được Bà Mộc và bà Quế là thông gia Bà Mộc trở nên quái gở Từ lúc con gái bà ta Làm cô Hạnh mất tích Bà ta quanh quẩn ngồi nhà của cậu Vì cảm nhận Con gái mình còn ở đó Nghe đến tên Hạnh Sống lưng lạnh lạnh bằng Anh bắt đầu nối lại từng mảnh ký ức Từng chuyện ly kỳ Xảy ra trong căn nhà ấy Mọi thứ sâu chuỗi với nhau Khiến anh càng thêm rung rẩy. Ông bối nhìn thẳng Vào mắt lãnh Giọng trầm xuống Tôi nghĩ linh hồn nhập vào xác vợ cậu Là Hạnh còn của bà Mộc đó Vậy quá ra Việc huyên đột ngột bế con đến nhà bà Quế Là vì Hạnh Sau khi nhập xác Muốn quay về nhà chồng Đó chính là bằng chứng cho lãnh biết Bà Quế và bà Mộc thực chất chẳng phải kẻ xấu. Bà Mộc từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, nghe hết cuộc trò chuyện của Lãnh và ông Bối. Bà ta lên tiếng muốn giúp Lãnh cứu Huyền, đổi lại anh ta phải cho bà tìm kiếm Sắc Hạnh ở ngôi nhà ấy. Suy cho cùng, bà Mộc chỉ muốn con gái mình được siêu thoát. Lãnh đưa mắt nhìn bà Mộc, trong bà có bóng dáng của người đàn bà đau khổ vì mất con. Lần này bà Mộc sẽ cùng ông bối lên nhà lãnh giúp huyên làm lễ trừ tà, đồng thời cầu siêu cho hạnh. Sau khi chuẩn bị đồ nghề xong xuôi, cả ba bắt đầu lên đường. Bây giờ đã quá trưa, bà Mộc bước những bước dài đi trước, lãnh diệu ông bối theo sau. Sức mạnh của bà khiến một gã trai tráng như lãnh cũng phải thấy hổ thẹn. Đi được nửa đường, ông bối và lãnh đã mồ hôi nhễ nhại. Ông bối vừa thở gấp, vừa bắt chuyện hỏi Lãnh về các biểu hiện của huyên Lãnh kể cho ông nghe hết những chuyện kỳ lạ, không quên nói rằng hiện tại hai mẹ con cô đang được Mạc chăm sóc. Nghe đến tên Mạc, bà Mộc quay đầu, đôi mắt đen của bà nhìn chằm chằm về phía Lãnh. Đôi mày cao có khiến anh lúng túng chẳng biết mình nói sai điều gì. Bà Mộc lao về phía Lãnh, hoảng loạn lặp đi lặp lại câu nói. Nó là đứa giết con tao Nó là đứa giết con tao Lúc này Lạnh mới sực tỉnh Ông bối cũng nói rằng Trước đây người đời từng đồn mạc Là kẻ đã giết cha mình Và cả cha của Lâm Những người mà khiến hắn đau khổ Nhưng mọi chuyện không có chứng cứ Nên sự thật về cái chết Cũng bị bỏ lửng Vậy ra trước đây Vì bà Quế gả hạnh cho đứa con trai thứ Tên là Lâm Nên mạc Mới đâm ra ghen ghét Nghiệp dấn mặt chính là kẻ giết chết hạnh Khiến lãnh vô cùng lo lắng Anh không màng mệt mỏi leo nhanh lên núi Đôi mắt đỏ hoe ân hận Vì đã giao vợ con mình cho một kẻ sát nhân Cho đến khi ngôi nhà gỗ quen thuộc hiện ra trước mắt Từ xa Anh đã nghe tiếng khóc réo của danh Con trai mình Khi cánh cửa gỗ mở toan Một gian nhà hỗn độn đập vào mắt lãnh Vợ con và Mạc Đã biến mất không chút dấu tích Không chừng chừ Lãnh theo chân ông bối và bà Mộc Lên đường tìm vợ Tuyệt dậy đến chập tối Cả ba vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng đâu Lãnh bất lực đèo con Kiên quyết đòi đi tiếp Nhưng bị ông bối kéo về Đang nốt tuyệt vọng Cả ba gặp Lâm vừa đi hái thuốc về Thấy mẹ vợ Lâm dội đến chào hỏi Nhưng bà Mộc ngó lơ May mắn thầy Lâm biết cả bà đang tìm kiếm mẹ con Huyền Nên liền thông báo hai mẹ con đang ở nhà mình Nhìn thấy Lãnh lầm nhớ đến mớ hỗn độn đêm hôm trước Nên dội giải thích rằng Anh ta đã cố gắng ngăn cản Nhưng Huyền vẫn nhất quyết đòi vào nhà Hiện hai mẹ con đang được bà Quế chăm sóc Và Lãnh có thể đón con Đến lúc này Lãnh mới có thể thở phào nhẹ nhõm Anh đi theo Lâm đến ngôi nhà Có cây gạo đỏ trước cửa Lúc này trăng đã lên cao, ánh sáng lờ mờ soi lối. Bà Quế đang ngồi đung nước, ngọn lửa hắt vàng khuôn mặt nhăn nheo. Thấy Lãnh bước vào, bà giật mình đứng dậy, dội giả thành mình. Chưa kịp để Lãnh nói lời nào, bà mộc đã lao về phía phòng ngủ của Lâm. Trước mắt bà là căn phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng le lói hắt vào qua vách gỗ. Huyền đang ngồi ôm con dựa mình bên tường. Cô lẩm bẩm hát bài hát ru quỷ dị mà Lãnh từng nghe vào đêm trước. Bà Mộc đứng sững trước cửa phòng, dáng người cao lớn cha quốc tầm nhìn của Lãnh. Anh chỉ thấy bên trong lóe lên một đôi mắt đỏ như máu. Từ sau, Lãnh thấy vai bà Mộc rung lên. Cuối cùng bà cũng tìm được hồn phách đứa con gái đã mất tích nhiều năm. Nước mắt lăn dài, bà Mộc bước vào trong căn phòng tối. Lãnh đứng ngoài, Chỉ nghe tiếng bà xì xào. Một lúc sau bà Diệu Huyên bước ra. Trên trắng huyên dán một lá bùa vàng, bên trên viết chữ mực đỏ. Cô đờ đẫn ôm con như người mộng du, từng bước theo sau bóng dáng to lớn của bà Mộc. Lạnh thấy lưng bà cong dần, như thể nỗi đau đè nặng trên vai. Ông bối và lãnh cũng rời đi ngay sau đó. Bốn người chìm trong vùng sương trắng. Cái Lạnh ngấm vào da, khiến Lạnh không khỏi trùng mình. Sau đường ánh đèn nhà mẹ con bà Quế mờ dần Khi lãnh quay lại Anh chỉ thấy thấp thoáng Hai bóng đen đứng ngoài cửa Trong lòng anh dấy lên nỗi thương cảm Lâm bao năm nay Không ngừng tìm kiếm tung tích của Hạnh Đủ để thấy anh ta yêu vợ đến nhường nào Lãnh định bụng sẽ lựa lời kể với Lâm Về cái chết của Hạnh Việc anh trai giết vợ đối với Lâm Sẽ là cú đoàn đau đớn nhất Mãi suy nghĩ Căn nhà lãnh hiện ra trước mắt Bà Mộc đảo mắt nhìn quanh Rồi ra hiệu cho ông bối bày trí lễ trừ tà Lãnh bước vào mò mẫm thắp đèn dầu Bà Mộc bảo anh đưa danh vào phòng Để tránh linh hồn hạnh chạm vào trẻ con Lãnh nghe vậy Liền ôm con vào trong buồng ngủ Đóng chặt cửa Trong buồn tối Anh nghe tiếng niệm chú của bà Mộc Lẫn tiếng gào thét của Huyền Mệt mỏi Lãnh ngủ thiếp đi lúc nào không hay Khi anh giật mình tỉnh dậy, lễ trừ tà đã xong. Khi bước ra, anh thấy bà Mộc và ông bối đang ngồi bên bếp lửa. Huyền đang nằm trên chiếc chổng cạnh cửa sổ. Bà Mộc mong lãnh cho phép đập tường nhà bếp. Bà ghi sát con gái bà được mặt giấu ở đó. Anh đồng ý ngay. Suy cho cùng, bà Mộc có ơn lớn với vợ chồng anh. Sáng hôm sau, lãnh đập bỏ bức tường bếp. Quả đúng như lời bà Mộc nói. anh tìm thấy một bộ xương khi nhận được xác con bà mọc khóc nấc thân người to lớn ấy cũng không thể chống đỡ nổi nỗi đau mất đi đứa con duy nhất những nếp nhăn trên khuôn mặt xấu xí của bà xô lại ép dòng nước mắt chảy dài xuống gò má bà ôm bộ xương trắng vừa khóc vừa lẩm nhẩm một mình con ơi dễ dạ dời mẹ nghe con <cười> Ông bối sau đó đưa bà Mộc về Nói rằng cả hai sẽ làm lễ cầu siêu Để linh hồn Hạnh không còn dướng vận trần gian Mà đi siêu thoát Huyền tỉnh lại Thằng bé danh thấy mẹ thì không còn khóc nữa Giờ vậy Lãnh cảm nhận được Những ngày yên bình đang trở lại với gia đình anh Hai vợ chồng Lãnh sau đó Đã đến báo với bà Quế và Lâm Về cái chết của Hạnh Bà Quế đau đớn đến mức không tin vào tay mình Bà không thể ngờ Chỉ vì sự thiên vị vô tình của mình Mà biến đứa con trai trở thành kẻ sát nhân Kể từ đó Lâm không còn đi tìm Hạnh nữa Anh chôn chặt nỗi đau trong lòng Từ Lâm Lãnh cũng biết Lý do vì sao khi nhập vào huyên Hạnh không hại đứa bé Trước khi mất tích Cô đã mang thai 3 tháng Mọi chuyện đã êm xuôi Nhưng Lãnh vẫn trăn trở về sự biến mất của mặt 10 ngày sau Kể từ khi tìm được xác Hạnh người ta phát hiện một xác chết nằm ở bìa rừng, cách nhà lãnh không xa. Thì thể ấy biến dạng, bị lũ quạ rủ nhau đến mổ xẻ. Nhìn bộ quần áo, lãnh nhận ra đây chính là mặc. Quả đúng cái câu ác giả ác báo, lãnh đoán rằng vì ghen tức với lâm, nên mặc đã bắt cốc hạnh về làm vợ. Có thể trong lúc nóng giận vì hạnh kháng cự, hắn đã ra tay cắt cổ cô. Nhưng tất cả Vẫn chỉ là nghi vấn Mãi về sau Khi danh đã lớn Cái chết của Hạnh Vẫn luôn là một dấu chấm hỏi Đối với vợ chồng lãnh Quý khán thính giả Vừa nghe xong tập truyện ngắn Quán Linh Trừng Chết Tác giả Thủy Tiền Cảm ơn quý khán thính giả Đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Trước khi tắt màn hình, rất mong quý vị ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vô cái chuông để nhận thông báo mọi khi mà Thi up truyện mới. Còn bây giờ thì chúc quý khán tính giả ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.